Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh tiến phòng của trên Youtube và trên ứng dụng di động Tune FM à, Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đọc lại bộ truyện Kiếm Lai Sau mấy ngày bị dính Covid thì phải nghỉ Và hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 210 Kiếm Lai Trần Minh An nhảy xuống đầu tường hỏi Trần Gia Gia, có chuyện gì vậy? Lão nhân cười nói Tranh của ông già mù phía nam rất đẹp Canh gà của con lừa ngốc già phía tây rất ngon Chữ người đọc sách trung thổ kia Tuấn Tú Mấy người này Ta đều cảm thấy thực sự rất thú vị Nhưng mà có ý tư nhất là lão già này Ai nấy cũng đều sống hoài không chết Ninh Diêu không nhịn được quay đầu nói Trần Gia Gia Dựa theo cách nói trước kia của ông Không phải Đông Hải còn có đạo nhân thối lỗ mũi trâu sao lão kiếm tiền gật đầu nói chính vì nghĩ tới người kia nên mới muốn nói một tiếng cùng với trần bình an ninh diêu nghi hoặc khó hiểu lão kiếm tiền đưa tay chỉ chỉ trần bình an trường sinh kiều của ngươi tu hay là không tu thật ra ý nghĩa không lớn không bằng chọn lối tắt khác cho nên sẽ cần đi tìm đạo nhân này Nhưng rất có khả năng người sẽ bị Cự tuyệt ngay ngoài cửa Nhưng mà ta cảm thấy Nếu người đã có thể đi đến đây Nói không chừng Sẽ là một ngoại lệ đấy Trần Bình An tiếng lòng chấn động hỏi Trần Gia Gia Như thế nào thì mới tìm được vị cao nhân này Phải đi Đông Hải sao Hình như là bảo Bình Châu của bọn ta Ở ngay phía trên Đông Hải Lão Kiếm Tiền lắc đầu nói Phải đi về phía Đông Nam Đồng Diệp Châu Tìm một tòa quan đạo quán, trần bình an sững sờ ngay tại chỗ, có phần do dự, điều này không phù hợp với dự định ban đầu quán, nhưng mà nếu lão kiếm tiền đã nói như vậy, khẳng định có thâm ý trong đó, nhưng trần bình an vẫn lo lắng, lời ước hẹn 10 năm kia, những gian khổ khi mình tại thân cảnh thứ tư, khiến cho trần bình an không dám có gì lạc quan đối với năm sáu bảy ba lượt phá cảnh kế tiếp nữa, lão kiếm tiền này. Hộp kiếm hòe mọc của ngươi Rất có lai like lịch Chỉ bằng cho ta mượn 10 năm Ta có thể lấy một thanh kiếm ra đổi với ngươi 10 năm sau sẽ đổi lại Thanh kiếm này Sau khi ngươi tới Đông Diệp Châu Sẽ giúp ngươi chiếu sáng phương hướng tổng, tổng quát Đi tìm lão đạo nhân Đông Hải kia Về phần ngươi may mắn tìm được hắn rồi người ta có nguyện ý giúp ngươi hay không Còn phải xem tạo hóa của chính Trần Bình An ngươi Trần Bình An gật đầu nói Tốt Trần Bình An tháo hộ kiếm xuống Lấy ra hòe mộc kiếm Hàng ma Ninh Diêu hỏi Có thể để mộc kiếm lại cho ta hay không Ta cũng có thể đổi với hình một thanh kiếm Trần Bình An vòi đầu nói Hòe mộc kiếm là tề tiên sinh tặng cho ta Không thể chuyện tặng cho mỗi Nhưng mà muội giữ bên người không thành vấn đề Còn nữa muội không cần cho ta kiếm kiếm khí trưởng thành thiếu kiếm như vậy Ta tạm thời cũng không cần dùng Ninh Diêu vẫy tay Trần Bình An nhẹ nhàng vứt hòe một kiếm cho nàng Sau đó đưa hộp kiếm cho lão kiếm tiền Tấm phù lục nguyên bản đặt trên bên trong hộp kiếm Trước tiên tiến vào đảo Huyền Sơn Đã được Trần Bình An cho vào bên trong phi kiếm 15 Nếu không nữ quỷ sân khô kia Sợ là đã sớm hóa thành cho bụi ở kiếm khí trường thành Ngay khoảnh khắc ngón tay lão nhân Chạm đến hộp kiếm hòe mộc Nó liền hư không tiêu mất Cuối cùng lão kiếm tiền một tay chắp sau một tay đưa hai ngón khép lại trước người đi nhanh về phía trước khoảng cách giữa lão nhân và trần bình an lộ ra hình dáng một thanh trường kiếm kèm vỏ lão kiếm tiền dùng ánh mắt tỏ ý trần bình an hãy tiếp nhận lấy trường kiếm trần bình an đưa hai tay ra trường kiếm rơi xuống trần bình an vốn tưởng rằng có thể thoải mái tiếp được thanh kiếm này nhưng mà kết quả lảo đảo một cái thiếu chút nữa là ngã lăn cú mèo Lão kiếm tiền thân sắc lãnh đạo Kiếm dành trường khí Vỏ kiếm Cùng thân nặng bảy cân Kiếm khí thì nặng tới 80 cân Người đeo kiếm Có thể ngày đêm rèn luyện thần hồn Trần Bình An không có hộp kiếm Tạm thời không có biện pháp đeo ở trên lưng Đành phải ôm kiếm mà đứng Lão kiếm tiền liếc nhìn đánh giá Trần Bình An một cái Gật đầu nói Cuối cùng cũng có chút dáng vẻ kiếm tu rồi đấy. Ninh Diêu đột nhiên quay đầu nhìn về phía nam. Lão nhân cười cười. Hiện tại đã biết vì sao tao quấy giày hai người rồi chứ? Ninh Diêu ánh mắt sắc bén, nháy mắt ngự kiếm lên không. Lão nhân quay đầu nói với Trần Bình An. mau mau đi tạm biệt Ninh Nha đầu đi. Ta đưa ngươi trở về đảo Huyền Sơn. Trần Bình An ôm kiếm mà đứng, ngẩng đầu lên nhìn Ninh Diêu. Nhưng mà trong lúc nhất thời lại không nói lên được được một lời. Ninh Diều cũng cúi đầu nhìn lại. Con vội ném hồ lô dưỡng kiếm lại cho Trần Bình An. Lão Nhân cười nói. nhi nữ tình trường. Thật ra không thua gì kiếm khí. Cứ như vậy đi. Một bụng tình tình ái ái. Lần sau gặp mặt thì nói sao. Lão Nhân bấm tay bắn nhẹ. Trần Bình An vừa mới tiếp lấy hồ lô dưỡng kiếm. Đổ người về phía sau. Ngay sau đó đợi cho Trần Bình An đứng vững mới phát hiện mình đã không còn ở đầu tường mà là trên quảng trường dưới chân núi cổ phòng bên này chỉ có mặt trời treo cao không phải dị tượng ba vầng trăng cùng treo cao như tòa thiên hạ kìa hắn từ ôm kiếm ngồi ở cọc buộc ngựa nhìn thiếu niên tay cầm kiếm ôm hồ lô đang giải ra ly biệt mà thôi lại khiến cho Trần Bình An quên mất mình còn có rượu để uống giải sầu trên đầu tường phía nam kim khí trưởng thành. Một tiểu cô nương tóc sừng ngồi ở trên viền đầu thành, lắc lư hai chân lẩm bẩm. Ta muốn biến thành một thân cây, khi vui vẻ trời thu cũng nở hoa, lúc đau lòng mùa xuân lá vẫn rụng. Tiểu Đạo Đồng đứng dậy đi ra khỏi bồ đoàn, cầm quyển đạo gia điển tịch lên, vỗ nhẹ lòng bàn tay Nhìn thiếu niên thất hồn lạc vách Vị thiên quân hăng hái chinh chiến thiện chiến Nhưng ở hạo nhiên thiên hạ Thành danh không nổi trội này Lại cảm thấy hơi vui vui Quá nửa là đã chia tay với cô nương Khiến cho người ta chán ghét kia rồi sao Tiểu đạo đồng hiếm hoi Có được một lần gần an nổi người khác Cố gắng nặn ra một bộ mặt Mình tự nhận là hiền lành Chân thành cười tuồng tìm nói số nhà đầu đó Tính tình quá tệ Tính khí lạnh lùng Cho dù về ngoài rất là sinh, ra thế tốt Từ chất tốt Tiền đồ tốt Người thích cô ta làm gì Cho nên ta nói Chia tay thì chia tay Ngươi nhìn đào huyền sơn này đi Chỉ cần đi ra lường Là vơ được một mớ cô nương dịu dàng Nhìn vòng eo nhỏ cái đi Có giống từng cọc bắp cải trắng này không chưa? Không có gì hết lạ Người thích người nào Ta giúp người Trần Bình An cười bận đắc sĩ Không phụ họa Loại người pháp được thông thiên này Không nên dây vào Trần Minh An chỉ là chọn lễ tiết cáo từ tiều đạo đồng cợt nhà rồi bỏ đi. Về phần hắn tự ôm kiếm kia. Chỉ cần là ban ngày ban mặt. Vẫn như trước ngủ gà ngủ gật vạn năm không đổi. Trần Minh An không đi đánh thức mộng đẹp ban ngày của người khác. Trước đó Ninh Diêu có từng nhắc tới vị này. Trong tràng 13 cuộc chiến. Người này xuất chiến trận thứ 9. Thua. Hơn nữa là thua một đại yêu 12 cảnh. Chưa tới trăm tuổi. Thua cực kỳ đáng tiếc đại yêu trẻ tay cầm tiên binh kia coi như là ngang trời xuất thế chiến một trận thành danh truyền khắp tòa thiên hạ phía nam kim khí trưởng thành hắn tử ôm kiếm lại tới đây chịu phạt quy định phạm vi hoạt động của đào huyền sơn hắn tử ôm kiếm thuộc loại kiếm tiên tán tu tuổi cao năm trăm tuổi không khai chi tán diệp ở kim khí trường thành nghe đồn khi xưa lúc vừa mới ở trong ngũ cảnh từng có một vị đạo lữ tu vi bình thường Sau khi nàng chết trận xa trường Vì kiếm tiên này cứ như vậy mà sống qua Năm tháng dài rộng Cũng không có cưới bất cứ nữ từ nào Quan hệ với ai cũng không tệ, Nhưng mà cũng không được xem là có quan hệ tốt nhất với bất cứ ai Người tu đạo Nhất là luyện khí sĩ thượng ngũ cảnh Chuyện con nối dòng Vừa quan trọng vừa mong lục Nhất là nữ từ muốn đăng tiên chứng đạo Cần sớm chạm xích lòng Cho nên sinh nở có phần không có dễ dàng gì Hơn nữa luyện khí sĩ phía ngoài binh gia Không muốn dây dừa quá nhiều với nhân quả thế tục Trừ phi nắm chắc thật lớn Có thể tạo thành một phôi thai Tư chất tu đạo vô cùng tốt Nếu không chuyện sinh con Thường sẽ tạm gác lại Chỉ chờ cơ duyên Bằng không ở sân thượng tiên gia muôn đệ Nhờ thế nào an trí những hậu thế bình thường Như là phàm tục phu tử này đấy Không thể nuôi gà chó sao Nếu như những kẻ đáng thương tư chất kém này Nhãn giới lại cao nguyện ý an phận thủ thường một lòng chờ chết thì cũng được nhưng mà trên thực tế trên lịch sử số lượng vì họ mà gặp phải tai họa diệt môn nhiều không kể xiết hơn nữa cho dù người tu đạo nguyện ý kiên nhẫn và thân tình vì đám con cháu này nhưng hết đợt này đến đợt khác ly biệt bất đắc dĩ tự như là người đầu bạc tiến người đầu xanh đến cùng vẫn là chuyện thương tâm phú quý kéo dài hương khói truyền thừa là chuyện của nhà mình Muốn chứng đại đạo, tu trường sinh, chỉ là việc của mình. Ly Châu Động Thiên Trên không bảo Bình Châu, đại Ly Vương Châu. tuy là một trong 36 tiểu Động Thiên. Là Động Thiên có chiếm địa ít nhất, phạm vi đất đai ngàn dặm mà thôi. Nhưng mà sở dĩ được người ta chú ý, là do người của tiểu Động Thiên này tư chất tốt, đến không thể tưởng tượng. Nam nữ phố phường tầm, thàng, tầm thường, thành thân sinh con, có hy vọng sinh hạ bên ngoài Động Thiên kết quả khổ tâm cô nghệ của hai vị địa tiên quyền nữ, tỷ như thiên tài tu đạo xuất thần ly châu động thiên còn có câu lô châu tạ thực bà sa châu tào hy cùng với đại ly song bích giúp tống thị kéo dài quốc tộ vân vân. trần bình an trở lại khách sạn quán tước biết được quế hoa đảo đã trở thành địa điểm xuất phát nơi lão long thành trần bình an hỏi thăm trường quầy trẻ tuổi có độ thuyền nào đi hướng trung bộ đồng diệp châu không đại khái cửa ra liên tuyển ở phương hướng nào của đảo huyền sân trường quầy trẻ tuổi nhiều thế hệ cắm rễ ở đảo huyền sân đối với điều này thuộc như lòng bàn tay hải vực đồng diệp châu gió mạnh sóng cao thiên nhiên không thích hợp độ thuyền hàng không nhất là Giải đất phía nam đồng diệp châu cực kỳ bế tắc cửa ra độ thuyền vượt châu hầu như đều ở phương bắc phương bắc đồng diệp tông có thể lấn át ngọc khuê tông một cái đầu cũng có liên quan đến việc này Cuối cùng trường quầy trẻ tuổi đề cử giúp Trần Bình An một chiếc độ thuyền thôn Bảo Kình xuyên đáy biển đi xa. Lên thuyền tại thượng hương đảo Huyền Sơn, đi thẳng đến Phù Kê Tông, Trung Bộ Đồng Diệp Tông. Thôn Bảo Kình một tuần nữa mới khởi hành, Trần Bình An đặt một gian phòng ngay ở tại khách sạn Quán Tức. Trường quầy trẻ tuổi ngồi sau quầy đang bẩn đang tính, liếc nhìn bóng lưng thiếu niên có chút nghi hoặc. Đeo kiếm vẫn là đeo kiếm. Sao hộp gỗ không thấy đâu Còn mới thành một cây trường kiếm lạ hoắc vậy Hắn lắc đầu Không nghĩ nhiều nữa Dù sao ở Đào Huyền Sơn Chuyện kỳ quái mới không kỳ quái Cũng như trước đây Không lâu còn có thiếu niên trung thổ thần châu Cơ hội phá cảnh võ đạo, Chính là trong khoảnh khắc Một bước từ kiếm khí trường thành Bước vào đảo Huyền Sơn Đưa tới thiên địa dị tượng Xưa nay chưa từng có khiến cho mặt kính đại môn xuất hiện chấn động kịch liệt thế cho nên đại thiên quân tọa trấn cô phong cũng không thể không lộ diện nghe người ta nói còn đích thân ra tay vì áp chế được động tĩnh nơi đại môn làm cho người ta sợ hãi còn có một nhóm nữ từ tiên sư cam lâm tông ở trên biển dẫn theo vô số thi thể loài giống rào lòng thu được một khoản mua bán cực kỳ hời ở đảo huyền sơn Rào Long chân quân là người bỏ tiền nhiều nhất mua lượng lớn dâu giao long hay sắc vàng bạc thế cho nên số tiền bỏ ra nhiều vô số lần người khác nhưng mà không có bất cứ người nào cảm thấy vị chân quân đảo huyền sơn này là kẻ ngốc cả bởi vì cứ như vậy cây phất trần vốn đã nổi bật trong số bản tiền bình quá nửa đã tiến gần tới tư cách tiền bình cây phất trần vốn đã nổi bật trong số bản tiền bình quá nửa đã tiến tới gần tư cách tiền bình Mà một vị nam tử trẻ tuổi giữa những nữ tử Luyện khí sĩ Cam Lâm Tông Nhất thời được coi là nhân vật chạm tay có thể bỏng Chính là người may mắn Và mới được chiêu tế ở rể Cam Lâm Tông Chẳng những được tiên tử Cam Lâm Tông Đại danh Đình Đình Chọn làm đạo lữ Hơn nữa được tổ sư Cam Lâm Tông Khám nghiệm ra tư chất tu đạo rất tốt Sau đó Lại lọt vào mắt xanh của một vị tiên tử Hưởng dự Nam Hải Võ Lâm Kết làm vợ chồng Hai vị tiên tử địa tiền có hy vọng tễ thần Kim Đan Cảnh Cùng hầu hạ chung một chồng Lương duyên như thế Khiến cho người bên cạnh ghen tị tới chết Trên đường tu hành Mệnh tốt và không tốt Thật sự khác nhau một trời một vực Trần Minh An lần này đi hướng kiếm khí trường thành Đến đầu tường Cũng không bước chân đi đâu Khi còn ở bên kia Luôn cảm thấy có rất nhiều lời Có thể từ từ tâm sự Đợi cho bị ném trở lại đảo huyền sơn mà phát hiện đã không kịp nữa Nhưng mà hầu sâu thì sâu Nhưng cũng trên nỗi thường tâm Mà vẫn thật ra có nhiều nỗi lo lắng Trần Bình An cầm theo chìa khóa đi tới chỗ ở Thật ra không được có đồ đạc gì nhiều Để mà cất Một cây kiếm đeo ở trên lưng Một hồ lô dưỡng kiếm Treo ở trên người Không có ngoại vật gì nữa Trước đó được trường quầy trẻ tôi đề nghị Trần Bình An nhanh chóng rời khỏi gian phòng Đi hướng cửa hàng gần khách sạn mua yếu phẩm Bộ sách Sơn Hải Trí, giải thích sơ lược về tình hình phong thổ hạo nhiên thiên hạ, đương nhiên là loại sách của những tiền giả, nếu không mua về coi như là uổng công. Trên một tờ có thể ghi lại hơn 10 bức họa đồ cùng 3 bốn ngàn chữ, hình ảnh cùng văn tự như nước mây, chậm rãi lưu truyền. Một quyển sách giới thiệu âm luật nhã ngôn Đồng Diệp Châu, một quyển đại nhã ngôn Trung Thổ Thần Châu. Trần Mình An không hy vọng đến Đồng Diệp Châu, từ đầu đến đuôi không có cách nào trao đổi cùng với người ta. Tuy nói tình hình chung của Đồng Diệp Châu Đa phần tương tự bảo Bình Châu giữa những vương triều phiên quốc Có nhiều quan thoại cùng với phương ngôn Nhưng mà học được nhã ngôn thông dụng Của tiên môn trên núi Một Châu Cùng vương triều triều đình Khẳng định không thể quan trọng hơn Những vật ở đảo Huyền Sơn Nhất là Pháp Bảo Linh Khí Ít tồn tại khả năng gặp may mắn mua được giá hời Những luyện khí sĩ này tu vi cao Nhãn lực độc Hơn nữa thường thường giá luôn cao ngất ngất trời còn cao hơn lục địa đại châu không ít nhưng mà có một điểm rất tốt chính là không làm giả gần như là không có hàng giả nào thường giàu có bản lĩnh mở cửa hàng ở trong này hầu như đều là cờ hiệu lâu đời trăm ngàn năm không có chuyện làm một cú rồi nghỉ bởi vậy đặc biệt quý trọng thanh danh thương hiệu một đồng cốc vũ tiền chỉ cần không đem đi so sánh cùng với đồng tiền kim tinh chuyên dụng của ly châu động Tiên, thì có thể nói là cực kỳ đáng giá cho dù là ở đào huyền sơn thần tiên tụ tập cũng là như vậy Nếu trong tay có tiền Tạm thời lại không có cách gì Để tiền đẻ ra tiền Thì cũng không thể để cho tiền lên mốc mèo Trần Bình An bèn nghĩ sẽ mua đồ cho lâm thủ nhất và tạ tạ Lần lượt mua cho mỗi người một món Linh khí thực dụng Có đắt một chút cũng không sợ Tiểu bảo Bình nghĩ hòe cùng vu Lộc Không cần Hai người trước cũng không được xem là người trong tu hành Tôi còn nhỏ vu Lộc thì giống mình Đều là vũ phu thuần túy Về phần bán đồ vật Khẳng định sẽ không Trần Bình An lúc này không có thiếu tiền Sau khi Trần Bình An mua bộ sách Ở khách sạn quán thức Muốn đi hướng Linh Chi trai. Lần đầu tiên tới đây du lãm cùng với Kim Thúc Cưỡi ngựa xem hoa Ngắm nhìn chưa được có kỹ cảm Phần lớn là thưởng thức những bà bối Của thần tiên ở bên kia Lần này Trần Bình An mang theo mục đích Càng thêm tập trung ngắm nghĩa Giá trị liên thành Hơn nữa pháp bảo dành cho luyện khí sĩ cảnh giới Đang ở ngạch cửa Nhìn cũng không cần nhìn lấy một cái Trần Bình An hy vọng Tiền được một thứ tự như là đạo thư Hoặc là linh khí Thích hợp tu hành lôi pháp Bằng không chính là bát cam lộ Mà lúc trước trường Sơn Phong hữu duyên đạt được Có thể tích lũy hàng ngày Giúp người tu hành thu thập thiên địa linh khí Cho dù đã thu hẹp phạm vi Trần Minh an vẫn là tìm hoa cả mắt Ở Đinh Chi Trai tới lui Nghiên cứu tỉ mỉ Ước chừng vòng vo nửa ngày Ở trong lòng đại khái đã có ý tưởng Chọn lựa hơn 10 loại Mới quay về khách sạn quán nước Bồi tối lại cân nhắc một chút, Ngày mai, Hẳn nó có thể mua tới tay. Có một bộ lôi pháp đạo thư, Bên cạnh ghi chú là độc bản, Có hai loại đan dược thượng phẩm, tẩy tùy phạt cốt, Một loại xuất xứ, Huyền Tố Tông Phù Diêu Châu, Một loại xuất từ Lư Hương Bà Sa Châu, Đều là danh môn đại phái đạo gia, Đan Đỉnh Nhất Mạch, Linh Khí, Lại có bảy tám dạng. Trong lúc vô tình, Trần Minh An nhìn thoáng qua ba chiếc binh gia giáp hoàn Song song đặt ở trong một hộp gỗ dựa theo văn tự giải thích bên cạnh Chính là loại giáp trụ Tựa như thần nhân thừa lộ giáp Một quốc sư cổ du quốc đã mặc Nhưng mà phẩm tướng còn cao hơn rất nhiều Hơn nữa ba chiếc giáp hoàn có thể đồng thời Mặc lên một người Người mặc giáp lại không có chút vướng mắc Có thể thấy được khả năng phòng ngự cao đến nhường nào Chính là cây giá đáng sợ Ba vạn đồng tuyết hoa tiền Một đồng tuyết hoa tiền Đại khái đồng giá với một vạn một ngàn lượng bạc một đồng tiểu thử tiền tương đương với 100 đồng tuyết hoa tiền một đồng cốc vũ tiền tương đương với 10 đồng tiểu thử tiền đây là quy củ trăm ngàn mười trong tiền giao dịch của thần tiên trên núi trần minh an nhớ rõ lúc trước ở trên côn thuyền ở đả tiếu sơn hình như bảo vật trấn thuyền cũng không có giá đến mức này hơn nữa còn là vì hai giáp hoàn trong đó đều tồn tại tình trạng hơi bị tổn hại tu sửa cũng không hoàn thiện không thể được xưng là không tỉ vết Nhưng cái này còn lâu mới là pháp bảo quý nhất của linh chi trải Rất nhiều tiên gia pháp bảo, rất khoát không dùng tuyết hoa tiền, hoặc là tiểu thử tiền để niêm yết giá, mà là dùng tới cốc vũ tiền. Bên trong quầy lưu ly, một lông chim màu vàng kim, mặc theo hỏa diễm, đang nổi lơ lửng không có chú thích gì ở bên cạnh, yết giá 100 cốc vũ tiền. Mà một số hàng hóa vừa nhìn, là bảo quang bốn phía, hoặc là nhìn cực kỳ không bắt mắt, Cái cải ít giá cũng dặn giảm, giảm đi Chỉ viết hai chữ thương lượng Trần Bình An nhìn mà muốn tê cả răng buổi tối hôm nay Trần Bình An quyết định cuối cùng sẽ mua hai món đồ Bộ lôi giáp đạo thư Mà Linh Chi trai dám can đảm xưng Thế gian đọc bản Đáng tiếc không chọn vẹn mấy chục trang Nếu không vô giá Đưa cho Lâm thủ Nhất Còn có một bộ thần nhân thừa lộ giáp Không thể khôi phục thành trạng thái giáp hoàn Thật ra giá của ai món đồ đều vượt xa mong đợi của trần bình an hầu như tương đương với giá pháp bảo sau khi trần bình an đã suy nghĩ kỹ thì sẽ không do dự nữa trần bình an sắc mặt hơi tái bắt đầu tàu thung luyện quyền không phải tiếc tiền mà là sắc mặt kém như vậy mà là lưng đeo thanh trường khí mượn tạm của lão kiếm tiên mười năm trần bình an hứng chịu từng đợt từng đợt kiếm khí nhẹ nhẹ không ngừng thẩm thấu thần hồn trong một chốc hô hấp thổ nạp không bị ảnh hưởng nhiều lắm Nhưng mà khi đeo thanh kiếm này trên lưng một thời gian dài Sắp phải chịu nhiều đau khổ Có hợp phần hơi giống thần nhân đôi cổ thức Của lão nhân họ thôi Chú trọng khả năng chịu mệt Nhưng mà Trần Bình An phát hiện Pháp môn vận khí 18 đỉnh So với phương pháp thổ nạp dương lão nhân truyền thụ Có thể cao hơn một trình độ nữa Giúp hắn chống chọi lại kiếm khí Khiến cho người cảm thấy lạnh lẻ lẽo tâm tì Tẩy xuyên hồn phách Nhưng vẫn rất vất vả ra nạt Nhưng mà loại cảm nhận sâu sắc rất quen thuộc này lại khiến cho trần bình an cảm thấy tâm an ngày hôm sau trần bình an đi linh chi trai mua hai món đồ tiền trao trao múc không có gì bất ngờ bất ngờ duy nhất là thanh toán tiền xong xuôi linh chi trai tặng thêm một món điêu khắc nhỏ dương chi mỹ ngọc điêu khắc hình trâu trắng gặp cỏ linh chi bên linh chi trai nói hôm nay là sinh nhật của một vị trường giáo tổ sư linh chi trai mỗi lần gặp ngày đẹp sẽ tặng một món lễ vật nhỏ cho những khách quý tiêu tiền đủ nhiều Chỉ là món rẻ nhất trong số những linh khí hậu thiên Loại trang trí đề bàn Trong những phú quý môn đình Tùy tay thưởng thức mà thôi Trần Bình An cũng phát hiện Hôm nay khách nhân đông hơn rất nhiều so với ngày hôm qua Có mấy người đứa nhỏ Được trưởng bối hộ tống rời khỏi Linh Chi trai Trong tay quả thực có những món đồ Tương tự như là cỏ Linh Chi Như Ý Bạch Ngọc Trong lòng chợt thấy thoải mái Sau khi Trần Bình An trở lại khách sạn quán tước Màn đêm nặng trĩu giữa khoảng nghỉ lúc trần bình an tẩu thung Truyền đến một chuỗi tiếng đập cửa nhẹ quay đầu nhìn lại nhẹ giọng hỏi ai đấy ngoài cửa có nam nhân dùng phương ngôn kiếm khí trưởng thành cười nói kẻ trông cửa trên cọc buộc ngựa đây ninh nha đầu muốn ta truyền lời giúp ngươi tiện thể mang cho ngươi một món đồ trần bình an do dự một lát đi mở cửa sau đó lặng yên không một tiếng lùi về sau mấy bước Cũng mày đích thực là vị án từ ôm kiếm kia. Dung mạo có thể che giấu, nhưng mà ý vị chỉ kiếm khí mới có kia, không thể giả được. Lần này nam nhân đến không cầm kiếm, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Trần Bình An, cười nói: Nếu nhiệm vụ đã là trông cửa, dù sao cũng phải chứa chút đồ vật ở bên kia. Cho nên người đến đây, còn kiếm thì đặt bên cọc buộc ngựa. Nam nhân tính tình ngay thẳng, ném một chiếc bọc lớn hơn nắm tay một chút cho Trần Bình An ninh nha đầu đưa cho ngươi trừ thứ đó ra muốn ngựa đào huyền sơn chờ một khoảng thời gian không phải ngươi có hai sợi tu dao màu vàng dao ta có thể tìm người giúp chế thành một sợi phược yêu tác không tệ ngươi không muốn chờ thì ta bớt được một khoản nhân tình nam nhân tự mình tới ngồi bên cạnh bàn rót cho mình một ly trà còn nữa ninh nha đầu đã tìm người hỏi rồi chiếc pháp bào màu vàng kia chính là trường bào màu vàng là một chiếc pháp bào phẩm chật cực cao Lục địa thần tiên tầm thường cũng khó cầu Tên là Kim Lễ Là di vật quý hiếm Của một vị Long Hồ Sơn Thiên Sư Phù Quý Nhân Sau khi cắt đứt với gia tộc Đã bỏ đi Đi về cõi tiên nơi đảo nhỏ Cô huyền hải ngoại phía nam Bị tán tù may mắn có được Cuối cùng bị lão giao Nơi giao long câu kia Cường thủ hào đoạt Người mặc ở trên người Cũng sẽ rất vừa Dù sao cũng làm pháp bào thực thù lớn nhỏ rộng hẹp Có thể thay đổi theo từng người Lấy ra đây ta giúp người thi triển một chút thuật pháp nhỏ Ánh vàng rực rỡ Như vậy trói mắt quá đi Trần Bình An nhìn Lần này không có do dự gì Trực tiếp lấy trường bào màu vàng Từ trong phương thốn vật ra Bị kiếm tiền tham chiến kiếm khí trường thành Búng tay một cái Sau đó giải thích sơ lược qua một chút Thủ thuật che mắt mà nam nhân thi triển Không mấy khác biệt so với hồ lô dưỡng kiếm Ngụy Bách đưa cho Trần Bình An Chỉ là luyện khí sĩ dưới địa tiên Không nhìn ra manh mối Đương nhiên Nếu trong cuộc chiến sinh tử Pháp bào tự nhiên sẽ che chở cho Trần Bình An Cũng không phải là mọi người Đều là kẻ ngốc Đương nhiên sẽ phát hiện dấu vết để lại Khi nam nhân rời khỏi Cầm theo hai sợi dâu dài Giao lông màu vàng Trần Bình An đóng cửa Rồi nhẹ nhàng mở chiếc túi vải bông nhỏ kê ra Bên trong là một khối Chảm long thai Hình chữ nhật dài Lớn cỡ bàn tay Mấu chốt bên trên Hai mặt chính phản Đều có khắc chữ Thiên trần Ninh Diêu. Tất nhiên, Chưa có đại kiếm tiền mới có thể tạo nên danh tác này, Quá nửa là cha mẹ Ninh Diêu tỉ mỉ tạo thành, Làm lễ vật tặng cho Nữ Nhi lúc còn nhỏ. Sau đó, Ninh Diêu lớn lên rồi, Sẽ có một ngày cô gặp gỡ thiếu niên mình yêu thích, Sẽ đưa cho thiếu niên trong mộng. Trần Minh An yên lặng, Chờ đợi ngay tại khách sạn quán thức, Rời khỏi vùng đất vô pháp kiếm khí trường thành, Đánh quyền, Trở nên thoải mái, Cuối cùng đã đánh xong 8.000 quyền lúc nào không hay. ngày hôm nay Trần Bình An dừng lại quyền thông cuối cùng. Yên lặng ngồi bên cạnh bàn. Lấy ra một thẻ tre nhỏ xanh biếc đáng yêu. Cùng thẻ tre khác cũng không giống vậy. Không có khắc văn chương sâu khắc yêu nhã. Mà là đạo cụ nhỏ Trần minh An dùng để tính toán. Khi nào 10 vạn quyền, 20 vạn quyền, 50 vạn quyền đều sẽ khắc tiến trình sơ lược lên đó. Trần Bình An đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết dao khắc ở bên trên. Ngẫu nhiên Sẽ có một vài vết giáo ghi lại một ngàn quyền Thậm chí là mấy trăm quyền Thời điểm này Thường thường là thời kỳ Trần Minh An Tâm tình bực bội nhất Ví dụ như sau khi Ly Biệt Tề tiên sinh Ở cổ tự rách đát Ví dụ như khi vừa mới trải qua chàng hạo kiếp trên quế vân đảo v. V. Còn có rất nhiều thời khắc Không muốn người ta biết Tóm lại Tâm không tĩnh khi luyện quyền Cho dù có ra quyền tẩu thung nhiều bao nhiêu đi nữa Trần Bình An cũng không cộng vào trong chuỗi một trăm vạn quyền này. Cứ như vậy, một trăm vạn quyền. Bình thường thản nhiên, tứ cảnh vẫn là tứ cảnh. Trần Bình An vẫn là Trần Bình An. Trần Bình An thu lại tấm đè che. Ông bạn già này coi như giải giáp quy điển, tuyển chọn ra một mảnh thẻ che thanh thần sơn mới tinh. Dự định trăm vạn quyền kế tiếp sẽ khác ở trên đó. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ Chiếu vào phòng Giống như một đám hài đồng không thích đùa dẫn Sau khi mệt mỏi Sau đó chúng liền đời biếng nằm úp sấp trên bàn Trên mặt đất Trên đầu vài thiếu niên. Trần Minh An im lặng tại chỗ Không suy nghĩ gì hết Hoặc là suy nghĩ vài thứ lung tung không cần nhớ lại Cũng rất tốt Một chàng tiếng đập cửa vang Quen thuộc vang lên Trần Bình An lập tức lấy lại tinh thần Lần này không hỏi là ai Tất cả những gì của người kiếm tiền trong cửa kia Trần Bình An nhớ rất rõ Cường điệu nói chuyện Thần sắc khuôn mặt Kiếm ý Khí khái Vân vân Trần Bình An đều khắc sâu ở trong ký ức Cho dù là loại dâu ria chi tiết như là tiếng đập cửa này Trần Bình An cũng không có bỏ qua xuất môn bên ngoài Cẩn thận trèo thuyền vạn năm Tầm quan trọng của sự cẩn thận Cũng không kém một chút nào So với quyền pháp Trần Bình An lần này không hỏi là ai trực tiếp đứng dậy đi mở cửa quả nhiên là vị kiếm tiền thích ngủ gà ngủ gật kia hắn ta vào phòng đặt trên bàn một sợi dây thường màu vàng nhỏ nhắn cười nói Phật yêu tác dùng trường tu của lão giao để chế thành pháp bảo danh xứng với thực ta tìm được một vị cao nhân thế ngoại đạo gia phù lục phái ở đào huyền sơn hắn giữ lại hai đoạn giao tu dài cỡ ngón cây cái làm thù lao tượng trưng trên thực tế thiên tài địa bảo hắn hào phí khi chế tạo sợi dây này Chắc chắn tổn thất hơn rất nhiều so với chút đó. Chỉ riêng trên một đấu trường thanh tử, cẩn thận, cạo ra ba đoá vân vân sẽ không kém chút nào so với hai đoạn giao tô Sở dĩ nói điều này, không phải là ta kể công với ngươi, có sao nói vậy mà thôi. Xét đến cùng, so với mặt mũi của ninh nha đầu, những điều này vạn vạn không thể so được. Trần Bình An vẫn không ngồi xuống, chắp tay ôm quyền nói. Đa tạ kiếm tiên tiền mũi nam tử vẫn đang để bộ kiếm ở trên cọc buộc dây ngựa khoát tay chỉ, chỉ phượng yêu Tắc màu vàng sau khi luyện hóa sơ lược tâm ý vừa tới yêu tộc trong ngũ cảnh cũng khó có thể trốn khỏi trói buộc chẳng qua đối mặt với hai cảnh kim đan nguyên anh chống đỡ không được bao lâu nhưng mà dưới kim đan chưa chắc dễ ra được phượng yêu Tắc sở dĩ truyền lưu thiên Hạ nhất là phượng yêu tác phẩm tướng cao được luyện khí sĩ dạo chơi bốn phương cùng yêu thích là do không khác mấy So với lòng vượng lâu, một chiêu khắc địch thuộc lại pháp bảo thượng đẳng đủ xưng làm một chiêu ăn hết thiên hạ. Nam tử đột nhiên phát hiện sắc mặt Trần Bình An lạ lạ hỏi. Sao vậy? Trần Bình An mồ hôi đầy mặt nói. Ta không biết luyện hóa pháp bảo như thế nào. Nam tử tức cười nói. Trần Bình An, người đang nói giỡn hay là cảm thấy ta dễ bị gạt vậy? Hai thanh phi kiếm trong hồ lô dưỡng kiếm của ngươi. Nếu không luyện hóa viên mãn... Nam tử không hồ là kiếm tiền có thể đếm được trên đầu ngón tay của kim khí trưởng thành sắc mặt nghiêm túc dần lên nhìn lại hồ lô dưỡng kiếm bên hông trần bình an gật gật đầu không so đo việc này càng không hỏi cho ra gốc rễ vấn đề rất khoát nói ta truyền cho ngươi một đạo khẩu quyết thông tục luyện hóa pháp bảo yên tâm không cần cảm thấy mắc nợ ta môn khẩu quyết này ở kim khí trưởng thành bên kia là thuốc đồ bày đầy đường người coi như là mua một tặng một đi hơn nữa lấy pháp quyết này luyện hóa đồ vật điểm y việt đã bắt đầu rất dễ khuyết điểm chính là phược yêu tác dùng khẩu quyết này luyện hóa một khi bị địa tiên cướp đi sẽ dễ dàng lột bỏ cấm chế người mẫu trí lắc người một cái sẽ biến thành vật trong tay của người ta nam từ cười nói cho nên về sau gặp gỡ yêu tộc cao cường ở hạo nhiên thiên hạ nếu như không cần thiết có thể chạy được thì chạy chớ nên lấy ra vật đó đừng có mong dựa vào nó để đánh lùi địch kéo trở lại thành tống bảo đồng từ tốt rồi ta không thể ở lại đây lâu ta sẽ lấy tiếng lòng truyền thụ khẩu quyết Của một bài đều cần lưu ý cho người Nếu một lần không được nhớ Ta có thể nói thêm lần nữa Trần Bình An gật gật đầu Phía trên tâm hồ khẽ gợn sóng Tiếng nói thuần hậu Của kiếm tiền chậm rãi vang lên trong lòng Trần Bình An yên lặng ghi nhớ Kiếm tiền hỏi Nhớ được mấy phần Trần Bình An thật thà trả lời Đã nhớ kỹ hết Nhưng mà khẩn cầu kiếm tiền tiền mối Thuật lại một lần nữa Kiếm tiên cười nói Tiểu tử ngươi thật là không khắc khí chút nào Nhưng kiếm tiền đối với điều này Dường như là không hề cảm thấy phiền toái Ngược lại Còn có được phần thích thú tính cách ngay thẳng của Trần Bình An Bên đọc lại khẩu quyết một lần nữa So với lần đầu tiên Còn có thêm nhiều điểm bản thân hắn tầm đắc Tự nhiên là những kiến giải cực kỳ cao kiến Trần Bình An lúc đó chắc chắn chưa thể ngộ được Chỉ là để học bằng cách thuộc lòng Nam tử không phải là người lề mề dây dưa Nói xong khẩu quyết thì đứng dậy bỏ đi ngay Chỉ là trước khi đi Nói với Trần Bình An Những người của thế hệ như là Ninh Nha đầu này Từ chất thực sự rất tốt Tốt đến mức toàn bộ lão nhân nằm mơ Cũng có thể cười tươi như nở hoa Hơn nữa Không phải là dăm ba Hay là mười mấy người Mà nhiều tới hơn ba mươi người Cho nên Tòa thiên hạ kia khẳng định sẽ không ngồi im chờ chết Hơn nữa đại yêu trẻ tuổi Đã chiến thắng ta Danh tiếng rất lớn Chưa chắc Là thiên tài mạnh nhất trong trăm năm này Kiếm khí trường thành nghênh đoán một năm quan trọng Ngàn năm khó gặp Mấy trăm năm nay Sau mỗi lần yêu tộc thế công qua đi Ta lại phát hiện có một chút rất kỳ quái Cho dù là thiên tài tu đạo thua kém ninh nha đầu một bậc cờ Hình như cũng là một đám đều trốn Việt tâm. Đều này rất không hợp lý Cho nên ta hơi lo Luôn cảm thấy màn hoàng thiên hạ Đang âm mưu đại sự gì đó Chàng 13 cuộc chiến kia Chỉ là mở màn mà thôi Thấy Trần Bình An lắng nghe chăm chú nam tử tự diễu nói, nói với người những điều này hình như là cũng không có tác dụng gì nhỉ? Người nghe xong thì bỏ đi. Trần Bình An nặng nặc, Đói đưa vị kiếm tiền tiền bối này ra đến cửa khách sạn quán thức, đến ngõ nhỏ bên ngoài khách sạn kiếm tiền bất đắc dĩ nói, vừa mới nói người không khách khí, bây giờ lại khách khí rồi, vậy ta đây cũng không khách khí nữa. Kiếm tiền hóa thành một đạo ánh sáng cầu vòng, đột ngột nhô lên từ mặt đất, đi hướng chân núi cổ Phòng Kiếm khí mênh mông vô cùng nháy mắt đi xa Trần Bình An hơi đau đầu Quả nhân trên khách sạn Mấy vị khách nhân hai mặt nhìn nhau Trường quầy trẻ tuổi đứng ở phía sau quầy Gõ bàn tính lọc cọc Nhìn như là không chút để ý Thật ra khóe miệng mang theo ý cười Khách nhân khách sạn nhà mình Lai lịch phi phạm Khẳng định không là chuyện xấu Vẻ vang cho kẻ hèn này Có thể nở mày nở mặt À, mình xin phép ngừng tập này đấy mọi người Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo Xin chào